Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích khách thời gian, chương là Huyền Thiên Đại Vu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh của chúng ta đã bị tịch Đông Tử ép phải tiến vào trong cái cấm địa của Cửu Lê. Và đây thì gần như là Hứa Thanh không có cách nào để thoát ra cả. Hắn đang phải tìm cách chui xuống dưới lòng đất khi mà hắn phát hiện ở dưới có một cái lăng tẩm Nó đang phong cấm một vị thần linh cực mạnh và phần dưới có chín cái xương đầu mà hứa thanh à, phán đoán chính là cửu lê. Tuy nhiên hắn chỉ định lấy một cái thôi thì cũng là một điều vô cùng khó khăn. Phải bỏ ra cả một cái mồi lửa để thiêu đốt thần hỏa để làm thí nghiệm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hứa thanh có thành công tiến vào dưới đó hay không. Quanh khắc khi mà tiếp xúc thì hứa Thành đã làm tốt chuẩn bị, xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng hình như sau khi vận khí liên tiếp đảo nghịch, lần này rốt cuộc đã có chút thiền bị đối với hắn. Sau khi máu thịt của xích mẫu chạm vào ngọn lửa, lập tức phát ra thành xì xì. Máu thịt xích mẫu lại xuất hiện dấu hiệu bị thiêu đốt và hòa tan. Mọn ngửa màu nâu cũng không tắt, mà dưới sự thiêu đốt liên tục, chậm rãi khiến cho dấu hiệu hòa tan của máu thịt xích mẫu càng lúc càng lớn. Cuối cùng một giọt chất lỏng màu vàng giống như dầu mỡ chảy ra từ trong máu thịt của xích mẫu. Giọt dầu nọ sáng long lanh, khoảnh khắc xuất hiện liền tản ra khí tức nồng thần linh nồng đậm, càng có chấn động tản ra bên ngoài, khiến cho xương mù xám bốn phía lần nữa cuộn trào. Hứa thành vừa muốn lấy giọt chất lỏng màu vàng nọ đi, nhưng hắn suy nghĩ một chút, lựa chọn tiếp tục điều khiển ngọn lửa màu nâu thiêu đốt. rất nhanh thì giọt chất lỏng màu vàng bị thiêu chảy sau khi liên tục tích lũy rớt xuống nhỏ vào trên mặt nước bùn. trong nháy mắt tiếp theo nước bùn tương tự như khi chạm vào ngọn lửa lúc trước nhanh chóng tan rã khiến giọt chất lỏng màu vàng chìm xuống phía dưới. mắt thấy như vậy tinh thần hứa thành chấn động mặc dù tồn tại một chút lệch so với kế hoạch của hắn nhưng phương hướng là đồng nhất vì vậy hắn không chút chần chừ toàn lực điều khiển ngọn lửa thiêu đốt. Rất nhanh khi mà giọt chất lỏng màu vàng thứ nhất chìm đứng mấy trăm trượng, bị sương mù sám bao phủ gần như sắp tiêu tán, và loại đoạn đường nhỏ xuyên suốt cũng gần như khép lại, thì giọt chất lỏng màu vàng thứ hai đã rơi xuống. Vẫn vị trí cũ, vẫn là cái lỗ nhỏ đó. Giọt chất lỏng màu vàng thứ hai thế như trẻ tre, đánh vỡ tất cả dấu hiệu khép lại, dung nhập vào với giọt chất lỏng thứ nhất sắp tiêu tán ở dưới mấy trăm trượng, lại gia tăng động lực chìm xuống của nó. Mặt đất chấn động Sau khi chất lỏng màu vàng dưới mấy trăm trượng có sự viện trợ, tàn ra khí tích thần linh ngày càng đậm, lần nữa hình thành tan rã chui xuống chiều sâu bảy trăm trượng. Sau đó là giọt chất lỏng màu vàng thứ ba, thứ tư, thứ năm, dựa theo phương pháp tương tự mà rớt xuống. Nó không ngừng đả thông, không ngừng hội tụ, rốt cuộc xuyên qua tầng nước buồn ngàn trượng, tạo thành một cái lỗ nhỏ thông xuống bên dưới. nháy mắt khi lỗ nhỏ trống rỗng xuất hiện, tay trái của hứa thành bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Nhật quỹ lập tức được viễn hóa ra sau lưng, lực lượng tỏa định trong nháy mắt bộc phát lan tràn theo cái lỗ nhỏ, khiến cho quá trình khép lại của thông đạo dừng lại. Mượn nhờ lúc này trong mắt thứ thanh lộ vẻ điên cuồng, bộc phát ra tất cả tu vi và thần nguyên, hình thái thần linh thứ tư trong nháy mắt được hình thành. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết nhấn về phía cái lỗ nhỏ này, thiên địa giới này hình thành một giếng. Ngay lập tức lực lượng mênh mông tản ra trước mặt hứa thanh, bốn phía xuất hiện gợn sóng, hết thảy tất cả đều đã trở thành mặt giếng. Càng là thông qua cái lỗ nhỏ trống rỗng, nối tiếp cùng với động quật ở dưới độ sâu ngàn trượng, phản chiếu toàn bộ mọi thứ ở bên trong ra mặt nước. Mặc dù lần này vẫn không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu so với lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thì cái đầu lâu, cách cái lỗ nhỏ gần nhất đã chân thật ánh vào trong mắt hứa thanh. Chỉ là về bản chất thì hành vi của hứa thành vẫn là phủ du lay cây. Mặc dù hắn thông qua một chút phương pháp mở ra được thông đạo, dùng giọt dầu vàng liên tục hạ xuống, lại cộng thêm nhật quỹ tỏa định để gia trì, nhưng đúng là vẫn còn bất ổn. Giờ phút này nhật quỹ đã vàng lên kèn két, xuất hiện khe hở. Mà sương mù xám ở trong động quật cũng ập tới như biển lớn, mắt thấy sẽ hoàn toàn bao phủ lấy thông đạo nhỏ. Nguy cơ trước mắt, hứa thành giơ tay phải chộp tới cái đầu lâu hiện ra trong mặt nước. dưới một chộp này toàn thân hứa thành rung động lắc lư trong đó tràn ra lực lượng kiên cố khiến toán không cách nào vớt ra mà còn bị cắn trả cho phun máu khe hở của nhật quỹ lại tăng lớn sương mù xám càng nồng đậm thông đạo mắt thấy sắp khép kín trong mắt hứa thành tràn ngập huyết sắc hung hăng nghiến răng không tiếc đại giới chụp mạnh tới Lần này toàn thân hắn nổ vàng, thân thể lộ ra những vết thương bị xé rách, máu tươi tràn ra khắp toàn thân, toàn bộ thân hình tựa hồ muốn tàn vỡ. trong miệng hắn càng phát ra tiếng gầm nhẹ. Rốt cuộc thì tay phải run rẩy vớt ra một vũng nước, kèm theo dấu vết từ trong mặt nước. Bên trong vũng nước đó chiếu ra một cái đầu lâu. Khoảnh khắc vớt ra, nhật quỹ của hứa thanh không chút nào chống đỡ được nữa mà tản đi. Mà bên trong thông đạo nhỏ Bị vô số sương mù tràn vào Cho dù chất lỏng màu vàng hạ xuống Thì cũng không thể ngăn cản mà bị khép lại Hứa thanh lần nữa phun máu Thương thế toàn thân nghiêm trọng Thậm chí hai mắt xuất hiện mơ hồ Nhưng trong nội tâm hắn cực kỳ phấn khởi cúi đầu nhìn cánh tay phải Đã bị tàn phá của mình Nhưng vừa nhìn qua thì hứa thanh lập tức biến sắc Đầu lâu ánh ra trong vũng nước Trên tay phải đang nhanh chóng mơ hồ đi Giống như là rất nhanh sẽ tiêu tán Hắn cũng không cách nào chân chính giữ lại Cũng không thể làm cho nó tử hư hóa thực Thời khắc mấu chốt Hứa thành lo lắng Mắt thấy hư ảnh cái đầu lâu trong vệt nước Sắp hoàn toàn tản đi Trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng Trực tiếp mở to miệng hút một hơi Nuốt cả nước bên trong bàn tay Và cái bóng đó vào trong miệng Đồng thời thôi phát Thủy tinh màu tím Chớp mắt húp vào trong miệng, thân thể hứa thanh nổ vang, một cỗ lực lượng tự bạo, không bị khống chế bốc lên ở bên trong, mắt thấy là sẽ bộc phát, thì vị trí ngực hắn bỗng tỏa dánh sáng tím lóng lánh, bao phủ lấy toàn thân, phong ấn lực lượng vừa bị dựng lên. Cùng lúc đó, một âm thanh tang thương, giống như cách xa vô tận năm tháng, kèm theo vẻ không cam lòng và đắng chát, vang vọng lên trong đầu hứa thanh. Phụ vu tử lê, thẹn với huyền thiên đại vu của tộc ta theo giọng nói đắng chát nọ chuyển ra coi lòng hứa thanh lập tức giấy lên, gợn sóng một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn bỗng nhiên lại hiện ra trong đầu mảnh ký ức này vỡ thành từng mảnh không được nối liền tựa như chơi trò ghép hình vậy bởi vì thiếu sót rất nhiều cho nên dù nó hiện lên trong đầu hứa thanh hắn vẫn khó có thể chấp vá ra quá nhiều hàm nghĩa nguyên vẹn chỉ có một nhận thức được cái biểu lộ tương đối rõ ràng từ trong những mảnh vỡ ký ức đó Đó là trong vô tận năm tháng trước Khi mà thần linh viêm nguyệt huyền thiên tộc Còn chưa phủ xuống đại lục vọng cổ Nó vẫn còn là thời kỳ huyền u cổ hoàng Kỳ danh của bọn họ không phải là như thế Tộc này từng có tên gọi là huyền thiên đại vu tộc Là một trọng minh hữu Quan trọng nhất ở dưới trướng huyền u cổ hoàng Cũng là một tộc hỗ trợ Cực kỳ nhiều cho nhân tộc Quan hệ với nhân tộc là vô cùng mật thiết Càng là toàn lực hỗ trợ cho huyền u cổ hoàng Đăng cơ nhất thống vọng cổ thậm chí là trong thời kỳ huyền u cổ hoàng cổ hoàng và tổ vu của tộc này còn là bằng hữu cùng trải qua sinh tử trước khi hai người đạt tới thành tựu đỉnh phong thì chính là đồng bọn và bằng hữu trí giao nhiều lần đã giải cứu đối phương khỏi cơn sinh tử vì tổ vu nọ thực lực kinh người có thể nói là phụ tá đắc lực của huyền u cổ hoàng lập được nhiều đại công giúp cho cổ hoàng nhất thống vọng cổ tên nhi tử độc nhất của tổ vu cũng là do huyền u cổ hoàng ban tặng đoạn nhận thức đó nổi lên trong mảnh vỡ ký ức ánh vào trong cảm giác của hứa thanh khiến cho nội tâm hắn chấn động hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra lộ vẻ ngoạc nhiên viêm nguyệt huyền thiên tộc huyền thiên đại vu tộc hô hấp của hứa thanh có chút rồn rập mặc kệ là trong hoàng đô nhân tộc hay trong viêm nguyệt huyền thiên tộc thì không hề nhìn thấy cái phần giới thiệu về đoạn lịch sử này mà bây giờ nhớ lại ghi chép của viêm nguyệt huyền thiên tộc và nhân tộc Chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ Đông Thắng Nhân Hoàng đại bại, còn về đoạn lịch sử phía trước thì không có. Hình như song phương trong bất chỉ bất giác đã xóa đi cái đoạn lịch sử trong thời kỳ huyền U Cổ Hoàng, nhưng lại không quay nghĩ đến, cũng không quay chú ý, càng không ai ngược dòng tìm hiểu, giống như là lỗ hổng kiếc đó lại là một điều hợp lý vậy. Điều này vô cùng quỷ dị, nhận thức đã bị ảnh hưởng, trong đầu hứa thanh lập tức hiện ra những chữ này. có thể ảnh hưởng cả hai tộc quần trong những năm tháng dài như thế thì nhất định là lực lượng của thần linh hứa thanh trầm mặc trong đầu liền hiện ra ba vị thần của viêm nguyệt huyền thiên tộc so đoán cẩn thận sửa sang lại những mảnh vỡ ký ức của cái đầu lâu thứ nhất chiếu vào trong đầu mình mặc dù khó có thể nắm bắt cụ thể nhưng hắn đã có thêm suy đoán về cấm địa cửu lê phụ vu ở trong câu nói nọ đại khái khả năng chính là ám chỉ vị bằng hữu của huyền u cổ hoàng cũng chính là tổ vu của tộc này lúc trước Còn Tử Lê chính là ám chỉ nhi tử của vị tổ Vu nọ, tên là Lê. Cái tên này cũng là huyền u cổ hoàng ban tặng, mà nơi đây được gọi là Cấm địa của Cửu Lê. Tâm thần Hứa Thành quận chảo, chẳng lẽ Cửu Lê này không phải hung thú mà là nhi tử của tổ Vu huyền thiên đại vu tộc sao? Như vậy thì câu nói kia của gã là thẹn với huyền thiên đại vu tộc. Hứa thanh cuối đầu nhìn nước bùn dưới chân Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua ngàn trượng Nhìn tới bố cục phong ấn phía dưới Đống trò cốt tạo thành ngọn núi nọ Chính là thi hài của Cửu lê biến thành Hứa thanh trầm mặc, Hiến khi lại dâng lên ý tò mò Với địa phương Cửu lê này Một lát sau hắn thu hồi Suy nghĩ Cảm giác từ thủy tinh của mình một chút Bên trong thủy tinh rõ ràng hiện lên một cái đầu lâu Lập lẻ quang mang quỷ dị Hứa thanh nhào mắt lại lại ngẩng đầu nhìn cái lưu hương thanh đồng rất nhanh hắn đã làm ra quyết định tay phải vung lên vòng khói lửa tràn ra từ lưu hương lập tức tản đi lực lượng ngăn cách của vòng khói lửa cũng theo đó mà tan biến đám sương mù xám tràn ngập bốn phía lập tức ập tới nhưng lúc này lại xuất hiện một màn quỷ dị khi mà sương mù xám tới gần hứa thanh mặc dù chấn áp đối với lực lượng thần linh và tu vi vẫn là kinh khủng như trước nhưng xâm nhập đối với thân thể và linh hồn hứa thanh lại giảm bớt Chẳng qua cái cảm giác giống như nhân quả dẫn dắt lại càng mãnh liệt, khiến liên hệ của hứa thanh cùng với nơi đây trở nên vô cùng chặt chẽ, dường như muốn gộp thành một thể không thể chia lìa. Hứa thanh cảm ứng một lát, trong mắt vé lên ánh sáng, dơ tay chỉ tới lưu hương thanh đồng. Vòng khói lửa hạ xuống, một lần nữa hình thành ngăn cách. Lực lượng thần linh và tu vi trong cơ thể lại hoạt động mạnh lên. Sương mù sám đến từ Cửu lê là vô cùng bá đạo, Nó bài xích hết thảy những thứ có khác nguồn gốc Khiến cho hết thảy tu sĩ Sau khi bước vào nơi đây Đều không cách nào rời khỏi Nhưng sau khi ta sáp nhập một cái đầu lâu Thì đã không còn hoàn toàn khác lạ Với xương mù xám nơi đây Cho nên được coi là một nửa đồng nguyên sau Như vậy nếu ta có thể vớt cả chín cái xương đầu ra Hoàn toàn đồng nguyên cùng với xương mù sám nơi đây Vậy thì xương mù không còn là hạn chế với ta nữa Mặc dù nhân quả dẫn dắt sẽ tăng đến tận cùng Sương mù xám không cho ta đi nhưng nếu ta mang cả sương mù xám đi theo ta thì sao Hứa Thanh thì thào sau đó nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi hồi phục thời gian cứ vậy trôi qua mấy ngày sau Hứa Thanh mở mắt cảm giác khe hở trên nhật quỹ đã giảm đi đồng thời cảm giác bản thân lại có thể thi triển tỉnh trung lao nguyệt thế là hắn không chút chần trờ đứng dậy căn cứ vị trí trong trí nhớ đi vào cái vị trí nước bùn ở ngay trên cái nơi chôn đầu lâu thứ hai tới đó hắn lại giờ tay bấm niệm pháp quyết ngọn lửa màu nâu lần nữa xuất hiện lại thiêu đốt máu thịt xích mẫu rất nhanh có từng giọt chất lỏng buông xuống nước bùn tan rã lỗ nhỏ xuất hiện đã có một lần thành công thì đối với hứa thanh mà nói làm lại lần nữa mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều mặc dù tiêu hao đối với nhật quỹ và ảnh hưởng với bản thân vẫn còn nhưng ngay khi thông đạo ngàn trượng hình thành hắn lập tức thi triển tỉnh trung lao nguyệt ngay thiên địa nổ vang thình lình bên trong tay phải vớt xuống quán nổi lên cái đầu lâu thứ hai Vẫn như cũ nuốt vào Đồng dạng là lực lượng của thủy tinh màu tím phát ra Vừa rung nạp lại vừa phong ấn Cơn bão ký ức lần nữa hình thành trong đầu mảnh vỡ ký ức nhiều hơn Hứa thanh đè xuống ý nghĩ đi tìm kiếm ký ức Mà nhắm mắt khôi phục lại Cứ như vậy nửa tháng nhóng cái trôi qua Thông qua biện pháp này Mặc dù trong quá trình khó tránh khỏi Có sự thất bại Nhưng tổng thể mà nói thì tỷ lệ thành công vẫn chiếm phần đa Bây giờ trong thủy tinh màu tím Đã có tới bốn cái đầu lâu Bốn cái đầu này khiến cho liên hệ giữa hứa thanh cùng với Cửu lê đã đạt đến một trình độ hết sức kinh người, thậm chí hắn bây giờ không cần lưu hương thanh đồng nữa. Sương mù màu xám đã hoàn toàn mất đi tính xâm nhập với hắn, khi bay chung quanh hắn lại còn lộ ra cả cảm giác thân mật nữa. Kể cả là chấn áp đối với lực lượng thần linh và tu vi, hắn cũng có thể đe xuống ở một trình độ nhất định. Việc này căn bản chưa từng xuất hiện ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc. Thậm chí nếu như tịch đông tử có ở đây, sau khi thấy một màn như vậy nhất định sẽ hoảng sợ đến cực hạn và không cách nào tin những gì mà mình trông thấy. Thực sự là không thể tưởng tượng. Nhưng mà đây là cực hạn của hứa thanh, bởi vì sau khi liên tục thiêu đốt hơn nửa tháng, ngọn lửa màu nâu của hắn đã bị dập tắt. Không có ngọn lửa, cũng không cách nào thiêu đốt máu thịt xích mẫu để hình thành chất lỏng màu vàng, khó có thể làm cho nước bùn tan rã. Trừ phi hứa thanh có thể nghĩ đến những biện pháp khác, bằng không nếu hắn muốn tiếp tục thì chỉ có thể đích thân trầm xuống tiến vào nước bùn. Nhưng mà sau khi suy nghĩ qua ý tưởng này, hắn vẫn lựa chọn bỏ qua. Theo bản thân ngày càng đồng nguyên với nơi đây, hứa thanh có một dự cảm là một khi hắn tiến vào ngàn trượng dưới nước bùn, sợ là sẽ bị điện thờ chỗ đó lập tức phán định mình là cửu lê, từ đó mà tiến hành chấn áp. Đến lúc đó thì hết thảy sẽ không còn một chút hy vọng nào nữa. Về phần phải tiếp tục như thế nào? Người Thanh tạm thời không suy tư về vấn đề này. Bởi vì mảnh vỡ ký ức ẩn chứa trong bốn cái đầu lâu, không ngừng chấp vá trong đầu hắn, cho đến khi một màn lịch sử thần bí đã bị ẩn tàng qua vô số năm tháng, bị thần linh che giấu, đã vén lên một góc trong đầu hắn, thổi lên ngọn gió viễn cổ. Đó là chuyện xưa, sau khi huyền U cổ hoàng rời đi. Tổ Vu của huyền thiên đại Vu tộc từ chối lời mời của vị bằng hữu chí giao là huyền U, cự tuyệt việc rời khỏi vọng cổ, rời khỏi quê hương của mình Trong chuyện đối mặt với thần linh, song phương đã xuất hiện một sự chia rẽ hiếm có trong cả đời. Mà sau khi cổ hoàng rời khỏi, khoảnh khắc tàn diện thần linh đến, thiên hồn địa ám một mảnh mơ hồ cùng nhau xuất hiện. Với tàn diện của thần linh là từng vị thần linh kinh khủng. Ngày đó thiên đạo nỉ non chúng sinh kêu rên. Trong những thần linh hạ xuống đại lục vọng cổ, có kẻ hạ xuống ở trong nơi tộc đàn đang ở, có kẻ lại hạ xuống những chỗ bí ẩn riêng phần mình nhấc lên hạo kiếp. trong đó có một tôn thần linh hình thái như con chi chu đi ra từ bên trong tàn diện thần linh vị cách của nó cực kỳ kinh người còn siêu việt hơn phần nửa đám thần linh buông xuống làm cho chúng thần cũng phải cúi đầu mà mục tiêu của nó cũng rất rõ ràng đó chính là huyền thiên đại vu tộc nó muốn nô dịch tộc này biến họ thành tín đồ của mình huyền thiên đại vu tộc thì không muốn làm nô bộc dưới sự dẫn dắt của vị tổ vu huyền thiên Không tiếc đại giới, cũng không tiếc sinh tử, giao chiến cùng với vị thần đó và những thần linh đi theo. Trận chiến này làm thiên hạ, hạ xuống mây máu, đại vực sụp đổ. Huyền thiên đại vu thân là bằng hữu sinh tử với huyền u cổ hoàng, thì tự nhiên thực lực của bản thân vô cùng kinh khủng, tộc nhân cũng rất kinh người. Sở tu vu thuật khác biệt với tu sĩ, riêng phần mình biến ảo thành cự nhân, do hóa thành cự thú nữa. Trận chiến ấy thực sự kinh thiên động địa. huyền thiên đại vô tộc tử thương vô số mà thần linh cũng tương tự bị chém giết phần đông thần thi rơi đầy mặt đất cuối cùng sau khi tổ vu huyền thiên hiến tế sinh mệnh khiến cho thần linh ở hình thái chi chu kia bị trọng thương con bản thân thì vẫn lạc hóa thành tuyệt thần vu trận ngăn cặt hết thảy lực lượng của thần linh bao phủ lên tộc quần để thủ hộ bộ tộc của mình trước khi chết y đã truyền lại vị trí tổ vu cho nhi tử độc nhất để cho gã tuân theo tín niệm của huyền thiên đại vu tộc đối kháng với thần linh vì tộc quần nhi tử của y tên là cửu lê cửu lê bi thương nhưng ở trong niên đại đó cả thế giới tràn ngập thần linh truyền thừa của gã không chỉ là vị trí tổ vu cùng với tín niệm của tộc quần mà còn có cả trách nhiệm trong đó vì vậy mà gã đã dẫn dắt toàn bộ đại vu còn lại trong tộc liên tục giao chiến với thần linh ở bên ngoài tuyệt thần đại trận không hề lui về sau nửa bước cũng không có một ngày trở về tộc quần đối với huyền thiên đại vu tộc mà nói cửu lê là một tổ vu hợp cách bởi vì nhờ gã cùng với toàn bộ đại vu đối kháng với thần linh theo thời gian trôi qua mà huyền thiên đại vu tộc được tuyệt thần đại trận bao phủ và che chở tộc quần trong lãnh địa cũng có thời gian để thở dốc và sinh dưỡng. Dần dần, Vu tu thời đại mới xuất hiện, trong đó có một vị tư chất kinh diễm tuyệt luân, càng có đủ tư cách để làm người dẫn đầu. Bởi vì tổ Vu đang chinh chiến bên ngoài, hầu như đã trở thành truyền thuyết, mà tộc quần cũng cần phải cải cách để thuận theo thời đại. Vì vậy mà sau khi vị tư chất kinh diễm được ký thác kỳ vọng nọ, trổ hết tài năng trong tộc đàn, Đa đã, đã trở thành vị đại tư quyền thứ nhất của huyền thiên đại Vu tộc. Tòa vu tại thiên, điều khiển thiên mệnh tộc trưởng tại phàm, điều khiển phàm quyền. Do đó là đại tư quyền. Ký ức đến đây thì gián đoạn. Hứa thanh mở mắt ra, mà thần sắc vô cùng phức tạp, bởi vì anh nghĩ tới những nội dung tin tức về kiểu lê mình thu được ban đầu ở Thánh Thành, chỗ chân của thần Sơn, hung thú xếp hàng thứ nhất của Sơn Hải Đại Vực kỳ danh là Kiểu Lê. Con thú này có địa vị rất đặc thù trong viêm nguyệt huyền thiên tộc bởi vì trong lịch sử của viêm nguyệt tộc chỉ có một lần xuất hiện sự tình cửu lê bị bắt được. Đó là vị tộc trưởng đời đầu tiên của viêm nguyệt hiển thiên tộc cũng chính là đại tư quyển đã dẫn dốc tộc quần của họ quật khởi và nhất thống. Năm đó tọa kỵ của gã chính là Cửu lê. Hứa thanh trầm mặc Thông qua những mảnh vỡ ký ức chấp vá lại hắn hiểu được tại sao bên trong Sơn Hải Đại Vực tồn tại nhiều thi hải như vậy. cũng hiểu rõ quá khứ đã từng phát sinh trong tộc quần này nhưng với điều kiện tiên quyết là hết thảy thứ đó phải là chân thật nếu như đoạn lịch sử đó là thật như vậy so sánh cùng với viêm nguyệt huyền thiên tộc bây giờ mà nói thì cảm giác châm chọc cực kỳ mãnh liệt tổ vu vì thủ hộ viêm nguyệt huyền thiên tộc mà chết trận lại bị che giấu ở trong lịch sử nhi tử cửu lê truyền thừa ý chí lại bị nói xấu thành tọa kỵ kẻ được gọi là đại tư quyền Nhất thống viêm nguyệt huyền thiên tộc Nhờ có cửu lê thủ hộ Mới có thể trưởng thành Tác dụng của gã có ấy vị cực kỳ sâu xa Hứa thanh than nhẹ Trái tim của hắn nói Những thứ đó chính là chân thật Cho dù đây không phải tộc quần của mình Nhưng thông qua những mảnh vỡ ký ức Hắn giống như đã trải qua những tháng năm quá khứ Chân chính bước vào trong đoạn lịch sử đó Mà bị cảm động lây Như vậy thì cửu lê tử vong như thế nào vị đại tư quyền nọ cụ thể đã làm gì huyền thiên đại vu tộc lại đổi tên thành viêm nguyệt huyền thiên tộc từ lúc nào cùng với ba vị thần nhật nguyệt tinh có liên quan gì đến đoạn lịch sử của tộc này những đáp án ấy nằm trong ký ức của năm cái đầu lâu còn lại hứa thành cúi đầu ngóng nhìn xuống nước bùn chỉ là bây giờ ngọn lửa màu lâu đã tắt không cách nào tiếp tục thiêu đốt máu thịt xích mẫu mà sau khi tiêu hao nhiều như vậy hắn cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu chỉ còn có sáu khối hứa thành lẩm bẩm Cảm giác bốn cái đầu lâu hiện ra trong tử thủy tinh cũng cảm thụ được mối liên hệ vô cùng mật thiết của bản thân với địa phương cửu lê này. giờ phút này hắn đã không cần lưu hương thanh đồng nữa. Đối với hắn mà nói thì sương mù xám nơi đây đã không có bất kỳ xâm nhập nào. Hắn có thể dùng nhất niệm để khiến cho mảnh sương mù xám này cuộn trào theo ý muốn. Thậm chí là thứ cảm giác vây khốn hắn ở đây cũng đã biến mất tương đối. hắn có thể dễ dàng đoán được nếu như mình muốn rời khỏi sương mù xám cũng sẽ hoạt động theo đồng hành với mình chỉ là rời khỏi như vậy tồn tại khuyết điểm nhỏ tu vi và lực lượng thần linh của hắn vẫn bị bài xích ở đây trừ phi hắn bỏ qua luôn tu vi và lực lượng thần linh của mình rộng mở hết thảy để tiếp nhận sương mù xám khiến sương mù xám dông nhập vào thân hình dung nhập vào linh hồn thấm nhuần và trở thành một bộ phận của bản thân nhưng lúc đó thì ta không còn là thần tu nữa mà sẽ là vu tu Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chân trời xa. Đối với Vu, hắn vừa lạ lẫm cũng quen thuộc. Lạ là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc. Quen là bởi vì mảnh sương mù sám này là bản nguyên của Vu. Hắn đã dung nhập bốn cái đầu lâu. Từ một ý nghĩa nào đó thì là được truyền thừa của cửu Lê. Nhưng đây cũng không phải con đường mà hắn muốn đi. Tỏ Vu phải lấy tử vong làm đại giới cũng chỉ đã thương nặng được tôn thần linh cường hãn nọ. Hứa Thanh nhào mắt lại nhìn qua nước buồn rồi suy nghĩ biện pháp. Thật ra là anh đang nghĩ rồi Nhưng phương pháp này Cần có năm cái đầu lâu mới có thể triển khai Bây giờ đang thiếu đi một cái Vì vậy sau khi chẩm ngâm Hứa thanh bỗng nhiên mở miệng Tiểu ảnh Dưới chân không có bất kỳ ba động gì Cũng không có chút cảm xúc nào tràn ra Dường như tiểu ảnh đã chết Thân sắc của hứa thanh như thường Đợi ba nhịp thở rồi mới chuyển ra lời nói Nếu như còn không ra Về sau thì người không cần xuất hiện nữa Hứa thanh vừa nói như vậy bên trên nước bùn ở dưới người hắn nổi lên một cái bóng dáng mờ nhạt và chấn động suy yếu xuống dưới, xuyên qua ngàn trượng hình thành một cái giới tử để ta có thể thi pháp chấn động cảm xúc của theo ảnh lập tức trở nên nôn nóng hóa thành vô số ý cự tuyệt truyền vào lòng hứa thanh trên đường ta sẽ khống chế sương mù xám khiến chúng không thể tiến hành quấy nhiễu người hứa thanh nói xong phất tay sương mù xám bốn phía cuộn trào theo tâm niệm, cảm giác thu phát tùy tâm là hết sức rõ ràng Thấy một màn như vậy cảm xúc nôn nóng của tiểu ảnh giảm bớt đi một chút, ý cự tuyệt cũng vậy. Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ cho ngươi một khối máu thịt xích mẫu, hứa thanh bình tĩnh nói. Máu thịt xích mẫu là thứ mà tiểu ảnh tiểu ảnh cực kỳ khát vọng, trước kia nó chỉ có thể trông mong nhìn hứa thanh hấp thu, muốn ngửi một chút cũng khó. Cho nên sau khi nghe hứa thanh hứa vậy, rõ ràng đã do dự, nôn nóng và cự tuyệt lần nữa giảm xuống. Nếu như người không nghe lời Như vậy thì duyên phận chủ tớ của ta và ngươi Cũng không cần tiếp tục nữa Giọng nói của hứa thanh hiện ra một cỗ lạnh lẽo Khiến toàn thân tiểu ảnh run rẩy Cuối cùng dưới ban thưởng và lựa chọn sinh tử Tâm tình của nó chấn động tràn ra một cỗ khí thế bất chấp bất cả Vì sống sót, vì máu thịt Nó tựa như một con hung thú điên cuồng Phát ra tiếng gầm nhẹ sông xuống nước bùn Trong nháy mắt tiếp theo Tiểu ảnh đã lao xuống trăm trượng Sương mù xám bốn phía vốn muốn tới gần Nhưng do hứa thanh tác động quấy nhiễu liền nhanh chóng tản đi Vì vậy mà tiểu ảnh trầm xuống thuận lợi hơn rất nhiều Rất nhanh đã đến 800 trượng Chỉ là sau khi tới đây Hứa thanh có thể cảm nhận được lực lượng phong ấn đến từ phía dưới Bây giờ có lực lượng đó đang ngủ say Nhưng hắn có thể dự cảm Một khi khí tức của mình chạm vào phong ấn Thì sẽ lập tức bị nó chấn áp Vì vậy hắn không dám tản ra quá nhiều khí tức quấy nhiễu sương mù sám cho nên tốc độ trầm xuống của tiểu ảnh chậm dần lại tiếng kêu rèn cũng chuyển ra nhưng mà tốt hơn trạng thái lúc trước nhiều mà tiểu ảnh cũng đã dốc toàn lực liều mạng, nó mặc kệ sương mù xám xâm nhập chầm đến 900 trượng đến đây thì nó rõ ràng đã có chút vô lực tiếp tục, dẫu sao lần trước nó bị phân liệt ra quá nhiều bây giờ còn đang ở trạng thái suy yếu chưa có khôi phục lại mắt thấy như vậy hứa thành bỗng mở miệng hai khối máu thịt xích mẫu Câu này vừa rơi vào trong lòng tiểu ảnh, thân thể nó lập tức run lên, bộc phát cảm xúc điên cuồng. Dưới sự kích thích của trọng thường, nó tiếp tục hung hăng sông xuống, oanh một tiếng, trực tiếp xuyên qua ngàn trượng, đến động quật ở bên trong đám nước bùn. Sau khi tới đây, hứa thanh không thể tản ra khí thức quấy nhiễu nữa, cho nên lập tức có một lượng lớn sương mù xoắn tới. Tiếng kêu rên của tiểu ảnh dần trở nên thê thảm. Thân sắc hứa thanh ngưng trọng, hắn biết rõ cơ hội chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Cho nên không hề do dự, sau khi tiểu ảnh xuyên xuống hắn lập tức giơ tay phải, thi triển tỉnh trung lao nguyệt, thiên địa xuất hiện gợn sóng biến thành mặt nước. Cái đầu lâu thứ năm rõ ràng hiện ra, bị hứa thanh chộp tới vớt lên. Khoảnh khắc nuốt vào trong miệng rồi phong ấn vào tử thủy tinh thì tiểu ảnh cũng sụp đổ. Nhìn thế như tử vong, nhưng vẫn có một tia chui ra từ chỗ, bà trượng ở dưới nước buồn quay về với hứa thanh. Hứa Thanh cũng không hề ngoài ý muốn đối với chuyện này. Tập tính của tiểu ảnh là xảo trá, tuy rằng hết thảy lúc trước có thành phần chân thật, nhưng tự nhiên cũng tồn tại ý khuếch đại, cho nên Hứa Thanh mới không tin là nó sẽ thực sự không để ý tất cả. Việc che giấu một đám ảnh ti cũng là nằm trong dự kiến, nhưng mà tiểu ảnh cũng đúng là đã đạt tới cực hạn. Sau khi một tia này trở về từ trong... Tử thủy tinh thì cũng rất là ảm đạm dường như muốn lâm vào ngủ say nhưng nó dãy ruộng không để cho mình thiếp đi mà bản năng chấn động tràn ra cảm xúc yếu ớt về phía hứa thanh hình như muốn tiến hành xác định thịt hứa thanh gật đầu cảm giác trạng thái của tiểu ảnh hiểu rõ thật ra bây giờ có máu thịt hay không cũng không quan trọng dù sao nó cũng không quản khí lực để ăn nhưng hứa thanh thiện tâm vẫn thấy là cần phải chấn ăn nó đợi ngươi tỉnh lại thì sẽ cho ăn Tiểu ảnh nghe được câu này hài lòng thỏa ý ngủ say. Hứa thành cũng nhắm mắt đả tọa để khôi phục. Mấy ngày sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, mắt lóe tinh quang. Bây giờ hắn có năm cái xương đầu, có thể triển khai một loại phương pháp khác để tiếp tục lấy xương đầu ra. Phương pháp đó thì không cần phải hòa tan nước bùn để hình thành thông đạo. Một khi triển khai có thể để cho đầu lâu phía dưới, tự động hiện ra trong thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt. Tin tưởng Đại sư Huynh một lần. trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ quyết đoán tu vi trong cơ thể tràn vào tử thủy tinh hung hăng chấn động tử thủy tinh cũng tràn ra hảo quang màu tím xuyên qua thân hình hứa thanh khuếch tán ra ngoài đồng thời cả năm cái đầu lâu cũng nổi lên trong mảnh sáng tím ấy chúng trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu hứa thanh xếp thành một hình ngũ giác nhìn năm cái đầu lâu này hai tay hứa thanh bấm niệm pháp quyết trong miệng lẩm bẩm rất nhanh bên trong một cái đầu lâu tràn ra gợn sóng tiếp theo là cái thứ hai thứ ba Cuối cùng cả năm cái đầu lâu đồng thời chản ra rung động, hoàn toàn va chạm lẫn nhau, càng ngày càng kịch liệt, rồi hình thành một vòng xoáy như hắc động. Nhìn có vòng xoáy này hứa thành gầm nhẹ một tiếng. Thiên địa hồn này trở về nguyên bản. Giọng nói càng càng, càng, càng theo cảm giác biến cổ vang lên trong thiên địa. Khoảnh khắc nó chuyển ra, vòng xoáy dần chuyển động mãnh liệt, hắc động mơ hồ có bốn cái đầu lâu. như là bị dẫn dắt mà hiển lộ ra bốn cái đầu lâu hỏa và cái đầu lâu trong ánh sáng tím về mặt bản chất là nhất trí thuật này là do trần nhị Ngưu truyền thụ cho hứa thanh gọi là ngũ Ngưu truy tố bản nguyên vô tình đạo nguyên lý của nó là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên có thể thu hút vật đồng nguyên cùng nó tới đây nhưng điều kiện tiên quyết là trước phải cần có được năm khối đã. giờ phút này nháy mắt khi bốn cái đầu lâu hỏa xuất hiện hứa thanh lập tức triển khai tỉnh trung long nguyệt cho về phía vòng xoáy cả bốn cái đầu lâu bị gọi về trong đó lập tức rung động lắc lư trong đó có ba cái thoát đi vòng xoáy bị nhiếp ra chiếu vào trong cái vốc nước ở lòng bàn tay hứa thanh trong lòng hứa thanh dâng lên cảm giác kích động mặc dù không thể vớt ra toàn bộ nhưng một lần duy nhất có thể vớt ba cái đầu lâu thì đủ nói rõ thuật này rất kinh người vì vậy hắn lập tức quyết đoán nuốt luôn vốc nước trong tay vào miệng rất nhiều mảnh vỡ ký ức như gió bão bộc phát trong đầu hứa thanh Nhanh chóng dung hợp với những mảnh vỡ phía trước, rất nhanh chấp phá thêm rất nhiều ký ức. <cười> Ngọn gió viễn cổ lần nữa cuốn tới, tựa như chiếc kèn bị thổi lên, tấu ra một khúc táng ca. Trong khúc táng ca, giảng thuật về chuyện xưa của đại tư quyền được cửu lê coi trọng, được tộc quần tin tưởng, trao quyền thống lĩnh tộc quần, ở trong tuyệt thần đại trận. người này không hổ là hạng thiên kiêu hùng tài đại lược dưới sự thống lĩnh của gã huyền thiên đại vu tộc trên giới một lòng thể hiện ra khí thế phục hưng thời đại mới cũng dần phát triển và vô cùng ủng hộ gã cảnh này khiến cho cửu lê thủ hộ bên ngoài rất vui mừng vì vậy không có chú ý tới tộc quần trong trận nữa mà đặt toàn bộ tâm thần và tinh lực trên việc giao chiến với thần linh gã luôn muốn tuân theo ý chí của phụ thân muốn truyền thừa được cái tinh thần của huyền thiên đại vu tộc không thể lùi ra sau nửa bước Phía sau gã là tộc quần, là tộc nhân mà muốn à, gã muốn thủ hộ Cho dù tương lai chết trận thì gã cũng không hối hận, bởi vì gã đã tìm được người thừa kế. Tên đại tư quyền được gã xem trọng và bảo hộ chính là tổ vu kế nhiệm mà gã đã khâm định trong lòng. Cứ như vậy, sau khi không có nỗi lo về sau, gã dẫn dắt đại vu dưới chướng chống đỡ cuộc chiến dài dòng và buồn chán. Mãi đến khi năm tháng trôi qua, người mà gã dùng tất cả để bảo hộ đã chuẩn bị cho gã một bữa tiệc huyết sắc. Thời gian 3.000 năm có thể thay đổi rất nhiều bố cục, huyền thiên đại vu tộc tần sinh cũng có thể phát triển đến độ cao mới, nhất là vị đại tư quyền nọ đã hoàn toàn thể hiện năng lực thủ lĩnh của mình. Dưới sự thống trị của gã, tộc quần dần lớn mạnh, cương giả như măng mọc sau mưa, không ngừng xuất hiện. Mặc dù thực lực của tộc quần thì cũng không cách nào so sánh được với quá khứ, nhưng đối với đại lục vọng cổ thời điểm đó thì phải nói là đã tốt hơn rất nhiều. Về phần chiến tranh ở bên ngoài tuyệt thần đại trận cũng là như vậy. Theo vị thần linh có hình thái chi chu ngủ say, mặc dù thần linh dưới trướng của nó cũng cường hãn, nhưng Kiều Lê với tư cách là một đời tổ vu, tư chất của gã thậm chí còn vượt qua cả phụ thân. Ngoài tuyệt thần đại trận, dưới sự dẫn dắt của Kiều Lê, từng vụ đại vu của huyền thiên đại vu tộc không tiếc sinh tử, không tiếc đại giới cuối cùng đánh lui được thần linh có ý đồ xâm nhập vào tộc quần bọn họ. Đây là một lần chiến thắng vĩ đại có thể được ghi chép trong lịch sử. Trong khi... các cổ tộc khác phải thừa nhận kiếp nạn của thần linh thì huyền thiên đại vu tộc lại thành công đánh lui thần linh xâm nhập thủ hộ được gia viên của mình vì vậy để ăn mừng trận đại thắng này vị đại tư quyền nọ đích thân leo lên vọng tổ đài quỳ bái với bầu trời vẻ mặt gã thành khẩn và kích động mời tổ vu cùng toàn bộ những đại vu chinh chiến vì tộc quần đến bây giờ trở về nhà vì nghe đón tổ vu về nhà Vì đại tư quyền nọ đã hiệp đồng với những người có danh vọng trong tộc quần, bố trí một trận thịnh yến trong huyền thiên tư quyền. Ngày đó vô số tộc nhân trong tộc quần đều hoan hô, theo đại tư quyền cùng nhau hô lên hai chữ về nhà. Hai chữ đó vang tận mây xanh, truyền khắp thiên địa, cũng khiến cửu Lê và đại vua dưới trướng, ở bên ngoài tuyệt thần đại trận nghe thấy. Tâm tình của họ chấn động, hơn 3.000 năm chinh chiến, rất nhiều đồng bọn bên cạnh đã hy sinh, những người còn lại đã sớm vô cùng mỏi mệt. Nếu như đổi thành lúc khác thì cõi lòng của họ sẽ vẫn kiên định không lui về nửa bước. Nhưng hôm nay, thu được đại thắng, thần linh đã thối lui, cảm giác nhớ nhà ngày càng nồng đậm. Bọn họ cũng có những hậu nhân trong phàm tục, cũng muốn quay về quê hương đất tổ, muốn đi xem tộc nhân được bọn họ thủ hộ 3.000 năm bây giờ thế nào. Nhưng cuối cùng, cửu lê cự tuyệt. Gã không thể dẫn theo toàn bộ đại vua trở về vào thời điểm này, bởi vì gã không thể xác định thần linh có xuất hiện phản kích hay không. Gã muốn trong lúc sinh thời phải tạo ra một cục diện hoàn toàn an toàn cho tộc quần, cho nên gã vui mừng nhìn thoáng qua tộc quần ở trong tuyệt thần đại trận, sau đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi xuống bên ngoài đại trận tiếp tục thủ hộ tộc nhân. Ngoài thân thể huyễn hóa ra chín cái đầu rồng vườn quanh bát phương, đó là hình thái vu của gã. Những đại vu khác cũng đều trầm mặc, họ đè xuống nỗi nhớ nhả, riêng phần mình tràn ra hình thái vu của bản thân. Từ xa nhìn lại, từng tôn hung thú cực lớn lộ vẻ kiên nghị, không ngừng thủ hộ nơi đây. Cho dù cuối cùng tử vong, thì họ cũng muốn chết trong việc chiến đấu vì thủ hộ tộc quần. Dù là vẫn lạc thì họ cũng hy sinh, linh hồn của mình, có thể tương tự cùng những đồng hữu đã hy sinh trong mấy ngàn năm qua, dung nhập hồn và ý chí vào trong tuyệt thần đại trận, sống để thủ hộ tộc quần, chết vẫn còn thủ hộ. Thời gian lần nữa trôi qua, lại là hai ngàn năm, trong hai ngàn năm này mặc dù cũng thỉnh thoảng có thần linh xâm phạm nhưng nhờ cửu lê cùng với đại vu dưới trướng thủ hộ bọn chúng không thể xâm nhập chút nào giống như trong loạn thế lãnh địa của huyền thiên đại vu tộc đã trở thành một cấm khu đối với thần linh đồng thời đến thời điểm ấy vị đại tư quyển nọ đã hoàn toàn trưởng thành dẫn dắt quần thần và vô số tộc nhân lần nữa bước lên vọng tổ đài quỳ bái với bầu trời mời tổ vu về nhà vô số âm thanh chuyển ra từng tiếng hô hoán tràn ngập trong thiên địa đó là tiếng tộc quần hô hoán đó là khát vọng của tộc nhân bên ngoài tuyệt thần đại trận từng vị đại vu mở mắt nhìn quê hương qua trận pháp nhìn bên trong dựng lên từng pho tượng chính là của bọn họ năm ngàn năm cuối cùng ánh mắt họ nhìn về phía thủ lĩnh của mình là cửu lê cửu lê trầm mặc hồi lâu hai mắt mở ra vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn những đồng hữu bên cạnh cảm nhận được sự mệt mỏi trong suy nghĩ của họ Lời cự tuyệt của Cửu Lê không thể thốt lên. Cuối cùng gã than nhạ một tiếng gã gật đầu rồi đứng dậy, dẫn theo phần lớn đại vu trở về nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi phụ thần vẫn lạc, Cửu Lê rời khỏi chỗ bảo vệ tuyệt thần đại trận, cũng là lần đầu gã về quê. Khoảnh khắc phủ xuống huyền thiên tư quyển, tiếng hoàn hồ vang vọng khắp thiên địa, vô số tộc nhân quỷ bái, vô số nỗi kích động tràn ngập. nhìn qua những thứ này trong lòng cửu lê dâng lên gợn sóng năm ngàn năm mệt mỏi cũng có ấm áp thân ảnh đáp xuống đại đệ chỉ là mặc kệ gã nghĩ thế nào cũng không thể ngờ rằng lần này tộc quần mà gã vô cùng tín nhiệm tộc nhân mà gã thủ hộ năm ngàn năm người thừa kế mà gã cực kỳ coi trọng lại chuẩn bị cho gã một trận yến tiệc quyết sắc gã đã không thể bước ra khỏi mảnh đất tư quyền đó nữa bởi vì đó là một cái cạm bẫy chuyên chuẩn bị vì gã và đại vu dưới trướng là một trận âm mưu được chuẩn bị suốt mấy ngàn năm mảnh đất tư quyền nghênh đán gã cùng với đại vù dưới trướng lại trở thành nơi chôn cất bọn họ người mà gã vô cùng tín nhiệm đã lựa chọn hợp tác cùng với thần linh trong thời gian mấy ngàn năm im hơi lặng tiếng bố trí một cái thần trận đây là tuyệt sát trận cũng là phong ấn trận dáng thần trận luôn khoảnh khắc khi mà cửu lê và đại vu dưới trướng hạ xuống thì trận pháp đã được mở ra ngày đó toàn bộ tư quyền đều là huyết sắc ngày đó tuyệt thần đại trận thủ hộ cho huyền thiên đại vu tộc đã sụp đổ ngày đó thần linh ở hình thái chi tru đã khôi phục thương thế nhất định lại tới cùng đến với nó còn có những vị thần linh phụ thuộc cũng trong ngày đó tiếng kêu rên và gào thét điên cuồng đến từ mảnh bất tư quyền đã chuyển khắp bát phương tử vong đã trở thành màu sắc chính của nơi này trong lòng cửu lê tràn ngập bi phẫn và điên cuồng cảm giác đắng chát khi mà bị mình mình bị người mình thủ hộ đâm sau lưng khiến cho gã mở mịt phẫn nộ nhưng mà kết cục đã được định trước không có tuyệt thần đại trận hơn nữa lại còn bị nội ứng ngoại hợp cùng với những tộc nhân âm lãnh ra tay tương trợ từng đại vu giới trướng chết thảm dù gã đã phát bạo phát toàn bộ cũng chỉ khiến thần linh ở hình thái chi chu lần nữa trọng thương mà bản thân gã cuối cùng chết ở trong trận phản bội huyết sắc này thi hài của gã bị phong ấn sâu trong lòng đất do thần linh ở hình thái chi chu đích thân trấn áp hấp thu máu thịt của gã để tự khôi phục bản thân đại vu dưới trướng gã tử vong máu tươi và thân thể còn có linh hồn vỡ vụn của họ tràn ngập bát phương dung nhập vào trong mảnh đất tư quyền này mà trận pháp nơi đây vẫn không có tiêu tán mà giống như trở thành vĩnh hằng ngọn gió viễn cổ dần đi xa khúc táng ca chôn cất cũng tương tự tiêu tán hứa thành mở mắt oán khí cùng với thống khổ Khi mà bị tộc quần tín nhiệm phản bội, bộc phát ra từ trong mảnh vỡ ký ức bốc lên trong nội tâm. Đây không phải cảm xúc của hắn, nhưng nó lại cực kỳ mãnh liệt. Hắn biết rõ cảm xúc đó đến từ cửu lê. Hứa thanh trầm mặc, chậm rãi hồi phục tinh thần của mình, cho đến hồi lâu hắn đè xuống những cảm xúc đến từ kiểu lê mà thần sắc có chút phức tạp. Tuy rằng lúc trước đã có suy đoán, nhưng hôm nay chân chính cảm giác lịch sử ở trong mảnh vỡ ký ức, hắn càng thêm cảm khái sâu hơn đối với kiểu lê, đối với vùng đất này. Tuy rằng ký ức của kiểu lê dừng lại ở khoảnh khắc mà gã tử vong, nhưng hứa thanh có thể tưởng tượng ra sự tình phía sau. một số năm sau khi cửu lê tử vong ở dưới sự bồi dưỡng từ máu thịt và linh hồn vỡ vụn của đại vu địa phương bọn họ tử vong đã xuất hiện đủ các loại hung thú chúng nó có hình thái khác nhau nhưng đều tràn đầy lệ khí và dữ tợn vô cùng hung tàn bởi vì oán khí chính là hạch tâm của chúng mà mặc kệ hình thái của chúng là gì thật ra đều có thể truy được đầu nguồn tương tự trên người của những đại vu thủ hộ tộc quần năm đó hình thái của vu vốn là bộ dạng hung thú vì vậy địa phương tư quyền lúc trước có một cái tên khác là Sơn Hải Đại Vực bây giờ hứa thanh đã hiểu lai lịch của hung thú trong Sơn Hải Đại Vực hắn nhìn qua bốn phía nhìn qua những địa phương từng là tư quyền của huyền thiên đại vu tộc sau một lúc lâu hứa thanh hít sâu xóa đi một đám cảm xúc cuối cùng đến từ cửu lê trong nội tâm hắn là hứa thanh chứ không phải là cửu lê Quảnh khắc xóa đi và mặt hứa thanh khôi phục sự yên bình, nhưng hắn hiện vẫn còn một nghi vấn. Dựa theo lịch sử trong mảnh vỡ ký ức thì cuối cùng thần linh ở hình thái Chi Chu đã lựa chọn phong ấn thi hải của Kiểu Lê, hấp thu lực lượng máu thịt của Kiểu Lê để khôi phục bản thân. Nhưng bây giờ thứ mà hứa thanh nhìn thấy là thần linh hình thái chu Chi, chi Chu lại bị ba vị thần nhật nguyệt tinh phong ấn. Vậy thì phía sau còn có đoạn lịch sử khác, ba vị thần đã đến đây vào lúc nào? Hứa Thanh trầm ngâm sau một hồi lâu không nghĩ về việc này nữa, bởi vì hiện giờ việc trọng yếu nhất là phải vớt cái đầu lâu cuối cùng ra. Tuy rằng sở hữu 8 cái đầu lâu đã khiến hắn có đủ tư cách rời khỏi cùng với việc thu nạp xương mù sám, nhưng nếu đã lấy 8 cái rồi thì Hứa Thanh không muốn bỏ qua cái thứ 9, làm cái gì thì cũng phải làm cho tới. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thủy tinh màu tím lập tức rung động phát ra tia sáng, tám cái đầu lâu lại bay lượn, xếp thành trận pháp của Trần Nhị Ngưu. Chỉ là lần này không phải lấy năm cái đầu làm vật dẫn, mà lấy cả tám cái ra để câu cái cuối cùng. Rất nhanh thì tám cái đầu lâu chản ra rung động, va chạm nhau tạo thành hắc động, rồi chiếu ra cái đầu lâu thứ chín. Hứa thành cũng lập tức giặc tay, rung tỉnh trung lao nguyệt. Khoảnh khắc khóa thành mặt nước, hắn đưa tay chộp tới. Nhưng mà khoảnh khắc hắn đụng chạm với cái đầu lâu thứ chín thì ngàn trượng phía dưới nước buồn bỗng tràn ra một cỗ chấn động kinh người. Tòa điện thờ dưới ngàn trượng rung động kịch liệt, khí thức kinh khủng dâng lên. Khí thức này cực kỳ kinh thiên động địa, khoảnh khắc xuất hiện thì toàn bộ cấm địa cửu lê đều lắc lư, thậm chí liên lụy cả tới người bên ngoài, lan tràn khắp cả sơn hải đại vực. trong thời gian ngắn sơn hải đại vực nổ vang thiên địa biến sắc dị chất bốc lên mơ hồ vặn vẹo chiếm cứ toàn bộ giống như là tàn diện thần linh mở mắt vậy toàn bộ hung thú trong đại vực đều run rẩy trong mắt đỏ thẫm phát ra tiếng kêu rên và gào thét tràn ngập oán khí hơn mười vạn tu sĩ viêm nguyệt đang săn bắn ở đây bất kể tu vi gì trong chớp mắt nội tâm đều nổi lên cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có thân sắc từng người đại biến không biết là xảy ra chuyện gì thịch đông tử cũng nằm trong số đó. giờ phút này gã đang phi hành trên bầu trời. sau khi kịch biến bất thình lình hiện ra, thân ảnh của gã chợt dừng lại, hô hấp dồn dập, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. sau khi cảm giác thì lập tức nhìn về phía cấm địa cửu lê, gã có thể cảm nhận được đầu nguồn chấn động là trong cửu lê. nếu như đổi thành lúc khác gã sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay trong đầu gã lại hiện ra cảnh tượng hứa thành bước vào cửu lê, một cỗ cảm giác bất an không khỏi theo đó mà dâng lên.